Các bạn đang nghe tại đọc tiếng cười khúc khích của cô nàng vừa lúc cánh cửa lớn mà Lộc vừa mở lúc nãy bỗng dưng sập lại đèn đang sáng cũng tắt ngấm luôn chỉ còn lại tiếng gieo vui của hai con người trong bóng tối làm người ta hết cả hồn cảm ơn em đã đền cho anh nhớ nha Đây là phần thưởng dành cho con người trung thực Hết lòng yêu vợ của anh Nếu anh loạn quạng Thì chẳng những mất em luôn Mà cả cái xác lan hương này Cũng sẽ thuộc về người khác đó nghe Ai dại gì Mà để mất cả hai chứ Thế là Một cái véo yêu đau điếng cả người Mà người lãnh đủ Chính là Hoàng Lộc Anh chàng ráng nhịn đau Nhưng đến lúc chịu không nổi Phải kêu lên đau Đừng véo vào chỗ đó em Chuyện Lan Hương và Hoàng Lộc thành hôn với nhau Tuy diễn ra âm thầm Nhưng vẫn có một số người biết Họ bàn tán với nhau Thằng Lộc này sao mà tệ quá trời Vợ mới chết chưa đầy 6 tháng Đã lấy vợ khác rồi Có người lại nói Mà cũng lạ thiệt Nghe nói vong hồn cô Mỹ Dung Linh thiêng lắm Mà sao lại chấp nhận cho người vợ mới của Lộc Về ở trong nhà còn bàn thờ mình trong đó vậy Mặc ai nói gì thì nói, Lộc và Lan Hương vẫn hạnh phúc bên nhau. Bà Lệ Thủy vẫn ở lại Đà Lạt, nhưng thỉnh thoảng có về Sài Gòn. Mỗi lần về, bà đều rất hòa hợp với Lan Hương, khác xa với thái độ hở hững đố kỵ với Mỹ Dung hồi trước. Và nếu có ai nhìn thấy thì sẽ ngạc nhiên hơn, bởi bà luôn đứng trước ban thờ của Mỹ Dung và lầm rầm khấn vái rất thành khẩn. Có lần bà còn gọi Lan Hương lại gần đứng trước bàn thờ và nói Má biết lỗi của mình rồi. Biết được tấm lòng vị tha của con khi chấp nhận cho Lan Hương đem xác mình về nhập với hồn con để con làm vợ thằng Lộc. Má cảm ơn con lắm lắm. Bí mật của Lộc và Lan Hương thì chỉ có bà Lệ Thủy biết thôi. Và bà đã thề với lòng mình là sẽ mãi mãi giữ kín. Bởi vậy nhiều người ngạc nhiên tại sao Lan Hương từ lúc về nước chưa một lần về nhà thăm ngôi nhà của mẹ cô. Ngôi biệt thự đồ sộ kia đã bị bỏ hoang. Tuy nhiên khi tìm hiểu kỹ người ta phát hiện ra trong nhà không phải hoàn toàn vắng hoe mà thật ra còn có một con chó mực rất lớn đang chú ngủ. Con chó đó là hiện thân của ba Minh Ngôi biệt thự tuy không có người ở, nhưng chỉ có con chó ấy. Nó đã giữ cho ngôi nhà luôn luôn ấm cúng như có người đang ở vậy. Không một kẻ trộm nào dám bước vào, bởi đã từng có mấy lượt kẻ tham lọt vào nhà lập tức bị con chó cắn cổ, xé xác ngay. Duy chỉ có vợ chồng Lan Hương là biết chuyện này. Họ thường tâm sự với bà Lệ Thủy rằng, Con chó mực đó là hồn của ba Minh nhập vào vậy Ba Minh là kẻ đại ác cho nên chết không thành ma mà thành quỷ Tuy nhiên nó đã bị Mỹ Dung khắc chế nhốt nó vĩnh viễn trong ngôi nhà đó Ở trong ngôi nhà thì nó chỉ là con chó tinh danh Nhưng bình thường nó không có gì nguy hiểm Trừ phi có ai đó tìm cách đưa nó ra ngoài Thì lúc đó nó sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm đấy Người mà bị nó nhập vào Sẽ là quỷ nhập trang Nguy hiểm thật là khôn lường Nghe vậy Bà Lệ Thủy lo sợ hỏi Vậy sao con không diệt nó hẳn đi Để như vậy Sẽ có ngày Nhưng vong hồn Mỹ Dung Đã quả quyết Chỉ khi nào Anh Lộc ruồng bỏ Lan Hương Tức là ruồng bỏ con Thì lúc đó con mới để cho con chó mực thoát ra ngoài Và lúc đó Nạn nhân đầu tiên sẽ chính là Hoàng Lộc. Hoàng Lộc nghe vậy, rúi mặt vào tóc vợ, âu yếm nói, trời có sập xuống, anh cũng không dám bỏ em nữa là. Các bạn thân mến, cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Thân ái chào, tạm biệt.